Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 30 si ly trở về một loại khác gơ vi rút hơi có chút nghi hoạt. Đúng vậy. Ta đang nghĩ. Vì cái gì nhất định phải tự đem ta đến thân thể cho ngươi. Mà không thể. Đưa ngươi lực lượng giao cho túc chủ. Ây. Gơ vi rút thời gian dài trầm mặt một cái. Ta. Không biết ta chỉ là tuân theo ta bẩm sinh ý nghĩ. Sứ mệnh của ta chính là tiến hóa. Mà tiến hóa bước đầu tiên ta cần một cái thân thể tới Cung cấp nuôi dưỡng ta Silly mờ mịt ánh mắt thoáng có chút hào quang Không Sứ mệnh của ngươi là sinh tồn xuống dưới Tiến hóa chẳng qua là để ngươi càng thêm tiện lợi sinh tồn Giống như là ngươi nói Sinh mệnh cuối cùng hình thái Nó thì thật chỉ là một đống nổi lơ lượng khối thịt mà thôi Nó chỉ là tồn tại, nhưng tồn tại nhưng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta không cần ý nghĩa. Gơ Vi giúp trả lời. Cũng tốt, đã ngươi không cần ý nghĩa, như vậy. Vì cái gì chắc chắn chiếm cứ quyền chủ đạo lời không phải ta. Nhất định phải là ngươi cái này. Tựa hồ không phải nhất định. Dĩ nhiên không phải, vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể thành lập một loại khác cộng sinh hình thức, đưa ngươi. Giao cho ta Để ta tới trường khống tiến hóa Mặc dù khả năng này sẽ rất dài rằn dặc Thậm chí Khả năng tiến hóa quá trình Lại bởi vì tử vong của ta mà đột nhiên kết thúc Nhưng là Ngươi vừa mới cũng nói Ngươi không cần ý nghĩa Như vậy Trở thành một nhanh trôi nổi khối thịt Trở thành sinh tồn vĩnh hằng Cùng đi theo ta chết đi Trở thành sau khi chết vĩnh hằng Có cái gì khác nhau Gơ vi rút không có trả lời vấn đề này Trên thực tế Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ qua loại này cùng loại tài chiếp họp cấp độ vấn đề kinh nghiệm Hắn hiện tại còn sót lại một chút cùng loại với nhân tính suy nghĩ đồ chơi Hoàn toàn là bởi vì lần trước Quyêu ly an Bi ghim đem thân thể kính dân sau khi ra ngoài Lưu lại một tia thần trí Cách này tia thần trí nhường gơ vi rút bắt đầu mê mang. Ngay tại linh hồn này thế giới bên trong, hắn không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ? Nói thật, làm một vi rút, hắn suy nghĩ còn tính là không tệ. Cuối cùng, hắn cũng phải ra một cái kết luận. Đó chính là... Giống như nói có đạo lý. Được rồi, ta đem chính ta, giao cho ngươi. Gơ vi rút nói xong, dối ra một ngón tay, treo giữa không chung. Ly cũng gật gật đầu. Tại cách này linh hồn thế giới bên trong, hai ngón tay tại không trung phát sinh một lần nhẹ nhàng va chạm Nháy mắt, hết thảy quy về tư vộn. Cùng một thời gian thế giới hiện thực, đại đô thị. Mưa to trước bầu trời u ám nhường người thở không được khí tức. Mịt mờ trong sương mù. Cách kia một tháng trước, bị bạch hùng đập ra hố thiên thạch yêu nguyên yên tính nằm tại thị khu chính giữa. Bởi vì toàn thế giới chính phủ đều đang tìm kiếm một cái tên là tử lương người. Vì lẽ đó, không có người sẽ đến bổ khuyết cái này cái hố. Chương này đến từ địa ngục miệng lớn, cứ như vậy nổ chương. Đáy hố u ám tia sáng dưới, một viên cục đá đột nhiên buông lỏng một chút. Nó từ đống đá lên trượt xuống. Tiếp theo là viên thứ hai. Viên thứ ba. Những cục đá kia phía dưới. Tựa hồ có gì đó đang trầm rãi nhốn nháo, bọn chúng lật tung bùn đất, hội tụ vào một chỗ. Rốt cục, một cái mảnh khảnh tay đột phá đống đá. Cái tay này rất nhỏ, nhìn hẳn là thuộc về một cách 12, 13 tuổi tiểu hài tử. Cái kia thậm chí có thể xưng là non nớt làn da, không thể nghi ngờ vẫn là thuộc về một cách nữ hài. Nhưng là chính là như vậy một cách tay, nhẹ nhóm đẩy ra một nhanh ngăn tải bên cạnh nàng to lớn phiến đá. Tiếp theo. Âm một cái. Vô số xúc tu từ dưới đất chui ra. Bọn trúc tựa hồ hoàn toàn do huyết nhục tạo thành. Nhìn nhìn thấy mà giật mình. Mà những này máu tanh xúc tu đem tất cả cử thạch toàn bộ lật đổ. Một cái trần trụi nữ hài từ đó bị trầm rãi nâng lên. Sì, ly, bi Cái kia vốn hẳn nên bị một quyền oanh thành thịt nát nữ hài Không biết làm gì Ngay tại cơn mưa gió này nổi lên đêm trước Xuất hiện lần nữa Nàng chầm rãi mở to mắt Trong con mắt Hiện ra một loại không giống với dĩ vãng màu vàng kim Kia là gơ vi rút nguyên dịch tại nghiên cứu chế tạo mới bắt đầu Đã từng tỏa ra sắc thái Vô số huyết nhục vẫn là hội tụ Nhô hóa bao trùm tại si ly làn ra phía trên. Tiếp theo trở nên mềm mại. Trắng noãn. Một chút nít uốn tự nhiên mà vậy nhô lên. Hình thành một kiện đáng yêu váy. Si ly đứng tại phế tích bên trong, nhìn xem hai tay của mình. Nhẹ nhàng nắm nắm. Trong da mạch máu tựa hồ nương theo lấy động tác này, nhẹ nhàng bắt đầu vặn vẹo. Thái Bình Dương giải đất trung tâm trong một cây sơn đồng, tử lương la bàn trong tay đột nhiên chấn động. Mấy hàng chữ trầm rãi hiện lên. Cấp sơ tội nghiệp mảnh vỡ gơ vi rút xung hợp hoàn tất độ phù hợp hoàn mỹ túc chủ, si ly. trạng thái. Thành thuộc kỳ con đường tiến hóa lên kẻ độc hành mới tăng năng lực một. Kịch độc thân thể. Gơ vi rút túc chủ không còn cần bất kỳ vật chứa đến sự chứa vi rút huyết thanh. Trong cơ thể nàng chảy xuôi mỗi một giọt máu. Đều là vi nguyên dịp Lập tức lên. Silly B.Gin có thể thúc làm tự thân. Sáng tạo ra nàng đã nghiên cứu ra tất cả vi Hai thi hải Silly. B.Gin đối với tây vi rút vật dẫn thao túng số lượng đã không còn hạn chế ba. Lý trí tiến hóa. Túc chủ tại ghi sinh gơ ở giữa. Đạt thành khác loại tổng sinh quan hệ. Lập tức lên. Túc chủ thân thể có thể dựa theo túc chủ ý nguyện, hoàn thành trên lý luận hết thảy tiến hóa khả năng. Đương nhiên, loại tiến hóa này sẽ không trái với tiến hóa cơ bản lý luận. Vì lẽ đó mỗi một lần cải biến vụ thể hình thái, đều sẽ tiêu hao rất lớn năng lượng tử lương nhìn xem trên la bàn văn tử. trầm rãi thở ra một hơi. Kỳ thật, hắn đối với si ly tiến hóa một mực 10 phần chú ý. Dù sao nàng là một cách khác loại tội nghiệt mảnh vỡ Túc chủ Mảnh vỡ mặc dù là cấp sơ Nhưng là lực lượng của nó lại không tải tự thân Mà là hoàn toàn thể hiện tại túc chủ trên thân Loại này ký sinh hình thức Cơ hộ tìm không thấy bất kỳ tăng cường phương thức Chỉ có thể nhìn túc chủ mình thời cơ Mà thời cơ Nói thật Loại này huyền học lĩnh vực đồ chơi Ngươi nói nàng cả một đời cũng không tìm tới thời cơ cũng có thể Vì lẽ đó Tử lương thậm chí làm tốt si ly cả đời này đều chỉ có thể phát huy ra chút thực lực ấy chuẩn bị Nhưng là không nghĩ tới Lần này nữ thần may mắn tựa hồ là đứng tại phía bên mình À không đúng Nữ thần may mắn tựa hồ đối với ý kiến của mình cũng không nhỏ Ai tính Vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết chuyện trước mắt đi Tử lương Phù dũ nghĩ đến Suy nghĩ đến bước này Này đừng ở cái kia sứng sờ Ta nghỉ ngơi không sai biệt lắm Một lần nữa Một cái nghe rất già nua Nhưng là giọng nói lại một điểm lão nhân phong độ Đều không có thanh âm hét lên À à biết rõ Tử lương không nhịn được đáp lại Sau đó rút ra trong túi xuyên tạc người Tiện tay lật ra bút ký Về sau tại một trang giấy lên vẽ lên vòng vòng Mà ở trước mặt hắn Một cách to lớn máy móc cũng lần nữa xoay tròn càng lúc càng nhanh Thậm chí sinh ra từng đảo màu xanh lam tia sáng Chỉ thấy một cái thân mặt màu đỏ quần áo bó người đột nhiên nhảy lên máy móc Trước ngực của hắn là một đảo màu vàng kim thiểm điện Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 31 thời gian truy sát kế hoạch lão gia tử này Tin là Bazi Allen Năm nay 27 tuổi Ta biết ta đang nói cái gì. Đầu tiên, thật sự là hắn là một cái lão gia tử. Bất luận từ cái kia lòng cơ bắp, cỏ dại rầm rạp đồng dạng râu ria. Cùng đã có tạ đỉnh xu thế tóc trắng phơ đến xem. Hắn đều là một cách điển hình lão nhân. Nhưng là đồng thời, hắn năm nay cũng đích thật là 27 tuổi. Mặc dù cái này nghe có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại bên trong chính là cái dạng này. Mà hắn sở dĩ có thể như vậy Chúng ta phải từ hắn người này đến cùng là làm gì nói lên Mọi người đều biết Dưới tình huống bình thường Người phải trên đường cách nhìn thấy một người Ăn mặc kỳ kỳ quái quái trang phục Phối hợp tặc tiên diễm nhan sắc Hơn nữa còn là bó sát người Như vậy Người này 89 phần 10 Không phải một cây siêu cấp bại hoại Chính là một cái siêu anh hùng Bazi Allen vừa vặn thuộc về cây sau, hắn còn có một cái vang rồi danh tự, đó chính là Plesh. Lần nữa mọi người đều biết, dưới tình huống bình thường, một người có thể o lát như thế một cây xưng hào. Như vậy, năng lực đặc thù của hắn không phải giống như giúp siêu siêu ném thiểm điện. Đó chính là chạy ngao ngao nhanh, mà Bazi Allen vừa vặn cũng thuộc về cách sau. Đúng vậy, hắn chính là nhanh. Cái gì cũng nhanh, phản ứng nhanh, nói chuyện nhanh, động tác nhanh, thậm chí liền ban đêm. À, dù sao hắn cùng bạn gái của hắn tổng cãi nhau. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, nhanh nhất, vẫn là chạy. Như vậy hắn chạy có thể nhanh đến trình độ gì đâu nói như vậy. Không có hẳn mức cao nhất, suy nghĩ nhiều nhanh liền độ nhanh. Nếu không phải vì diện này dàn không hạn chế tốc độ của hắn. Vậy hắn đoán chừng hơi chuyển đồng ý nghĩ một chút. Liền lèn đến hư cảnh bên trong đi. Thế nào? Nói đến đây. Mọi người hẳn là đều biết. Gia hỏa này vì sao lại vừa mới 27 tuổi. Liền có được như thế một bộ tuổi già sức yếu thân thể đi. Căn cứ cái đầu kia phát rối bời. Thích le lưới. Gọi là anh sờ tanh đại thúc. Tốc độ siêu việt tốc độ ánh sáng. liền có thể nghịch chuyển thời gian. Loại này lý do thoái thác chúng ta tải vào gần trăm năm bên trong. Đoán chừng là không biện pháp nhiệm chứng. Bất quá. Bên trong gia hỏa này tựa hồ vì cách này lý luận làm ra điểm cống hiến. Không sai, gia hỏa này. Xuyên qua thời gian. Mà muốn giảng minh bạch gia hỏa này vì cái gì xuyên qua thời gian. Vậy liền lại phải từ 15 năm trước. Trận kia từ toàn bộ chính nghĩa liên minh Cùng siêu nhân đại chiến bắt đầu nói lên Vẫn là mọi người đều biết Batman là một cách nội tâm cực độ âm u ra hỏa Hắn vì chính nghĩa trong liên minh tất cả nhân viên hắc Hóa đều làm chuẩn bị Đặc biệt là siêu nhân ra hỏa này Cách này cụ thể thể hiện tại Hắn đã sớm nặp xanh Mua xuống trên thế giới này cơ hồ tất cả khắc thạch Nhưng là Siêu nhân trung quy là siêu nhân Không phải nói ngươi trong tay có khắc thạch Ngươi liền có thể đánh bại hắn Trên thực tế Hắn chỉ cần bay đến giữa không trung Dùng nhiệt lực ánh mắt Đưa ngươi trực tiếp thiêu chết liền có thể Liền xem như ngươi trốn đi Hắn cũng có thể dùng năng lực nhìn xuyên tường tìm tới ngươi Liền xem như hắn tìm không thấy ngươi Vậy hắn trực tiếp phái thủ hạ của mình Hoặc là dứt khoát đem ngươi chỗ thành thị trực tiếp đốt không? Là được rồi. Vì lẽ đó, duy nhất để phòng vạn nhất, chúng ta rút lão ra còn có rất nhiều dự bị phương án. Trong đó, nhất phát số một cái, chính là thời gian chu truy sát kế hoạch. Kế hoạch này nội dung cụ thể chính là, rốt, quen khai thác món tiền khổng lồ. Tổ kiến một cách chỉ có những thiên tài kia nhà khoa học mới có thể giảng minh bạc máy móc. Cách này máy móc bị bí mật an trí tại thần kỳ nữ hiệp quê hương. Thiên đường đảo. Mà nó tại bên trong siêu việt tốc độ ánh sáng tình huống dưới. Có thể đem hắn đưa đến hơn 30 năm trước cách nào đó đoạn thời gian. Lúc kia. Siêu nhân vẫn chỉ là một đứa bé. Cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh hắn cái kia giống như thần năng lực. Vì lẽ đó, bên trong chỉ cần tìm được hắn, đem hắn bóp chết. Như vậy, toàn bộ thời gian tuyến liền có thể cải biến. Trên thế giới này, liền sẽ không xuất hiện siêu nhân. Mặc dù Batman vô cùng kỳ vọng, kế hoạch này không có dùng đến một ngày. Nhưng là, nó cuối cùng vẫn là bị bắt đầu dùng. Làm toàn bộ chính nghĩa liên minh sắp bị siêu nhân đồ sát hầu như không còn thời khắc. Bên trong đi vào thiên đường đảo. Khởi động cách này máy móc. Hơn nữa. Vì để phòng như là người giúp tôn tại trong lúc nguy cấp sẽ sớm thức tỉnh năng lực loại hình biến số. Batman vẫn không quên nhường bên trong mang theo một viên chân quý khắc thạch. Nhưng mà cách này nhìn mười phần đáng tin cậy kế hoạch nhưng không có thành công. Ai cũng không nghĩ tới. Viên kia khắc thạch năng lượng đối thời không sinh ra một điểm yếu ướp ảnh hưởng. Cách này khiến bên trong tải xuyên qua thời gian lúc. Ra điểm gốc ra. Hắn tại thời gian bên trong mất phương hướng 3 tháng Mà khi hắn rút cuộc sông ra thời gian ghẽ hở. Trở lại trong hiện thực lúc đến. Thân thể của hắn đã sớm dài yếu đến 90 tuổi. Hơn nữa. Trong đoạn thời gian này. Toàn bộ chính nghĩa liên minh. Cũng toàn bộ đều bị phá hủy. Càng thêm nhường bên trong tuyệt vọng là. Siêu nhân tựa hồ tìm tới thiên đường đảo, hắn đem nơi này hóa thành cho tàn, mà bộ kia có thể xuyên qua thời gian máy móc, cũng bị hủy hoại, biến thành một đống hài cốt. Đương nhiên, tại thời gian trong khe hẹp, bên trong cũng không phải là không có một chút thu hoạch, hắn tựa hồ nhìn thấy rất nhiều liên quan tới chuyện tương lai. Trong đó, liền bao quát, hắn biết rõ tương lai cách nào đó thời gian bên trong. Một người mặc áo khoác trắng lôi thôi đại thúc sẽ đến đến thiên đường đảo. Mà người này chính là cứu vứt thế giới này mấu chốt. Vì lẽ đó bên trong từ một khắc kia trở đi, liền trên thiên đường đảo chờ đợi tử lương. Vực này đãi chi bên trong. Siêu nhân thống chỉ thế giới. Thành lập chính quyền. Đồ sát tất cả đối với mình có uy hiếp người. Nhưng là bên trong chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi, chờ đợi. Đây không phải nói hắn không muốn ra ngoài hỗ trợ. Mà là hắn biết rõ. Mình ra ngoài cũng không có tác dụng gì. Chờ đợi. Chính là mình sứ mệnh. Rốt cuộc hắn đợi đến. Tử lương nhìn xem cái kia to lớn máy móc bên trên. Đã sớm thoát ly tầm mắt bên trong. Lại nhìn thấy trên la bàn cái kia máy móc sản đồ. Sửa xong cái này máy móc. Đối với tử lương đến nói rất đơn giản. Chẳng qua là tại bức họ bên cạnh viết lên mấy chữ liền có thể Nhưng là Muốn để cái này máy móc vận chuyển lại Tựa hồ không dễ dàng như vậy Bởi vì Cái này máy móc là vì lát thiết kế Muốn để hắn vận chuyển lại Cần siêu việt tốc độ ánh sáng năng lượng Nhưng là bởi vì hiện tại bên trong tố chất thân thể thực tế là kém cõi tới cực điểm Đến mức đến bây giờ vì đó Yêu Nguyên không thể khởi động cách đồ chơi này. Mà liền tại hai gia hỏa này vì thế vô kế khả thi thời điểm. Đỉnh đầu bọn họ mấy trăm ngàn mét trong không gian vũ trụ. Một bộ tiểu tủy thi thể yên tĩnh nổi lơ lượng. Trung quanh hắn. Là dày đặc bụi bằm vũ trụ. Tầng tầng lớp lớp vệ tinh mảnh vỡ. Chóc gia hỏa tiến đốt xương. Đem hắn bao khỏa. Hắn đã cứ như vậy trôi nổi một tháng trở lên thời gian. Rốt cuộc. Thân thể của hắn đụng phải một nhanh trôi nổi rác rưởi Đưa nó trầm rãi đẩy ra. Một chùm ánh mặt trời chiếu tại cái kia cơ hồ đã là một bộ hài cốt trên mặt. Nếu có người thấy cảnh này. Hắn khẳng định cho là mình hoa mắt. Chẳng những là bởi vì cố kia tại trong vũ trụ vẫn không có nổ tung hoặc là kết băng thi thể. Mà là thi thể kia lông mi tựa hồ sung động một cái. Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 32 mưa gió nổi lên ngày ngày sáng sớm. Đen nhịp bầu trời cơ hộ toàn bộ đều áp xuống tới. Đại đô thị. Thị chính cao ốt. Cách này toàn bộ thành thị vận chuyển đầu mối then chốt. Từ thành lập mới bắt đầu thẳng đến sợ này ngày này đều không có ngừng qua. Cho dù là tại toàn thế giới mọi người đều tại sắc di na nữ sĩ thỉnh cầu phía dưới. Bắt đầu tìm kiếm tử lương thời điểm. Nơi này khu vực làm việc vẫn tải duy trì lấy thường ngày vận chuyển Chỉ bất quá nơi này thêm ra rất nhiều binh sĩ Những cái kia nguyên bản quân đội chính phủ mặc dù ngực yêu nguyên vẽ lấy to lớn sơ Nhưng là Bọn hắn hiện tại đã không tải phục tùng siêu nhân Dù sao tải trong lòng của bọn hắn Siêu nhân Đã chết 6 điểm Thời gian này đi vào cao ốp Trừ mỗi tầng binh lính tuần tra Trong đêm tăng ca người, liền chỉ còn lại công nhân vệ sinh. Bọn hắn nhất định phải tải nhân viên công tác đến trước đó. Đem nơi này hết thảy đều thu thập sạc sẽ. Biber chính là như vậy một cách công nhân vệ sinh. Hắn 40 tuổi, đàn ông độc thân. Mỗi ngày phụ trách là 32 tầng Cũng chính là tầng cao nhất phía Tây Khu làm việc. Nhưng là tại hơn một tháng trước. Hắn liền bị điều đến 31 tầng. Bởi vì từ ngày đó trở đi. Toàn bộ 32 tầng liền bị cái kia gọi là sát di na người hoàn toàn phong bế. Khả năng này là bởi vì nàng không muốn để cho người quấy gì. Cũng có thể là bởi vì cái gì càng đáng sợ âm mưu. Hoặc là. Tùy tiện gì đó. Đối với vi bơ tiểu nhân vật như vậy đến nói. Hắn cho tới bây giờ đều không muốn đi phòng đoán những này. Bởi vì đây không phải là hắn có khả năng ảnh hưởng. Trên thực tế. Thế giới này đến cùng ai nói tính. Ai cường đại hơn. Ai là tốt. Ai là hỏng. Với hắn mà nói đều chẳng phải trọng yếu. Cho dù là trước đây không lâu. Một cái thành khu bị người dùng một quyền đánh nát. Thì phải làm thế nào đây. Hắn quan tâm vẫn như cũ là công việc của mình. Mỗi ngày bữa tối. Dù cho có một ngày thế giới thật hủy diệt. Cách kia. Tự nhiên có người sẽ cứu vước. Liền xem như không ai cứu vước. Vậy liền hủy diệt tốt. Dù sao kia là mình cả đời này. Duy nhất có thể cùng những đại nhân vật kia hưởng thù cùng một cách đãi ngộ cơ hội. Giống như ngày thường. Bi bơ mở ra mình phòng chứa đồ. Thay đổi công việc của mình phục. Cầm đồ lau nhà. Chuẩn bị bắt đầu mình một ngày này công việc. Có thể lúc này một tên nhân viên công tác đi tới. Bieber không biết đối phương là làm gì. Nhưng là xem xét hắn cái kia một thân có giá trị không nhỏ quần áo. liền biết. Gia hỏa này coi như không phải gì đó lãnh đạo nhân vật. Cũng khẳng định không phải mình có thể chọc nổi. Người kia đi đến Bieber trước mặt. Người ở đây công việc bao lâu người kia hỏi. Ách 8 năm. Bieber trả lời. Hắn chú ý tới. Sắc mặt của đối phương tựa hồ không tốt. Thật giống như hắn ngay tại nhẫn thủ lấy gì đó không hiểu thấu thống khổ đồng giảng. Người có bên kia chìa khóa đi. Hắn hỏi lần nữa cũng chỉ chỉ cuối hành lang một cánh cửa, nơi đó là cung cấp điện phòng. Bieber gật gật đầu, đúng vậy, có một cái dự bị chìa khóa. Người kia gật gật đầu, đi theo ta. Bieber xứng sở một cái, ác tiên sinh, ta còn phải làm việc. Hắn nghi ngờ nói, nhưng là, người kia lại không còn để ý không hỏi hắn, mà là tự mình đi vào. Toilet Nam Bi bơ dưới quán tay, hắn hoàn toàn không biết ra hỏa này muốn làm gì, nhưng là Hắn vẫn là đi theo vào. Sau đó, trong toilet, liền phát sinh dạng này một màn kỳ quái tình huống. Chỉ thấy người kia mở ra một cái nhà vệ sinh gian phòng. Sau đó đứng tại đến bên trong. Chờ đợi lấy Bieber tiến đến Mà tải Bieber một mặt không hiểu thấu đi qua lúc Đột nhiên Bieber sắc mặt biến đổi Đi lên liền đem người kia đánh ngất xỉu Sau đó từ bên ngoài đóng lại cửa phòng ngăn Tốt à Hai người này chỉ thấy một bộ này không hiểu thấu hành vi Chính là Honey Ban Tổ Ông ý thức một cái chuyển di hiện trường Hắn đầu tiên là khống chế nhân viên kia Sau đó lại khống chế vi Bieber Vì lẽ đó, hiện tại vi Bieber cũng chính là ban Ngay sau đó, ban quay người cơ lấy cây ghéo trong tay đen Liền đánh tới hướng trên tường tấm gương Phủi đi tấm gương lên tiếng trả lời mà nát Sau đó ban liền nhặt lên trong đó sắc bén nhất một mảnh vụn Đi ra toilet Đồng thời còn không quên dựng lên một khối xin đừng quấy dày bảng hiệu Hany ban đi vào hành lang bên trên. Thích ứng một cái thân thể của mình. Sau đó cầm lên hành lang lên cái kia thùng vốn là muốn dùng đến lau chùi nước. Cũng đi hướng cung cấp điện phòng. Sau đó dùng dự bị chìa khóa mở cửa. Chính như cùng hắn nghĩ như vậy. Thay đổi điện trong phòng là một cái thay đổi điện dương. Loại vật này ngươi có thể đem lý giải thành một cái to lớn phân lưu điện trở. Dù sao giống như là loại này cao tầng ký túc xá bên trong. Mỗi cái mấy tầng đều phải có một cái. Viver Hannibal mở ra thay đổi điện dương môn. Ba ba ba ba. Đem cơ hồ tất cả có thể mở ra nút bấm toàn bộ mở ra. Trên cùng cỡ lớn mặt đồng hồ chỉ số lập tức lên cao. Ngay sau đó, Hannibal dùng khối kia sắc bén mảnh kiếng bể ngăn cách một cái tổng thể cáp điện cạnh ngoài cách biệt chất keo màng không đem bên trong đến cáp điện kéo ra đến, cũng thôi bảo lại là cắt, lại là túm. Dưới tình huống bình thường, làm như vậy chết người, liền cùng những cái kia nửa đêm ném điện cao thế tuyến không sai biệt lắm, nhưng là cũng không biết có phải hay không han ni ban tốt số. Dù sao hành hạ như thế, còn không có bị điện giật chết. Lần này han ni ban không cao hứng, thời gian cấp bách Hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Xốc lên điện trở dương thượng tầng tấm tre. Một thùng nước liền rồi xuống đi. Vẫn không quên cưới tải mở ra miệng. Dùng đồ lau nhà liều mạng đồng sẵn đi đến cùng nhau loạn đổi. Cuối cùng thậm chí dứt khoát vào tay luồn vào đi một trận loạn móc. rút cục Thời gian không phụ người hấu tâm. Cách này gọi bi bơ tông nhân vệ sinh rốt cục theo một chối sáng lạn điện tia lửa. Đem mình bàn giao ở đây Cùng lúc đó Toàn bộ 20 tầng đến tầng cao nhất ánh đèn Nháy mắt sập tắt Cao ốp tầng cao nhất trong phòng họp Ông một trận máy móc ngừng thanh âm Sắc di na giờ phút này Ngay tại vô cùng dùng tâm thanh tẩy lấy mình tay Theo những cái kia lấy dùng số liệu dùng cụ tắt máy Nàng xứng sờ một cái Sau đó cười cười Hắn bất động thanh sắc lao khô tay Đi đến Hannibal bên cạnh Mất điện Nàng cười nói Cũng cầm lấy một bên một khối soda bánh bích quy Nhẹ nhàng cắn một cái Hanni ban không nói gì Trên thực tế Hắn đã không có bất luận khí lực gì nói chuyện Giờ phút này Hanni ban một bên bộ mặt làn ra toàn bộ bị bóc ra mở Toàn bộ ánh mắt Bao quát đỏ tươi cơ bắp Hoàn toàn bải lộ trong không khí Lại hướng xuống Là liên tiếp lấy phần cổ. Hơn nữa đã bị mở ra hoàn toàn cánh tay. Có lẽ ngươi không có cách nào lý giải cái gì gọi là triển khai cánh tay. Chính là. Cái này tiện tay trên cánh tay tất cả tổ chức. Toàn bộ đều bị hoàn mỹ bóc ra mở. Dùng một chút cực kỳ mạnh khảnh châm. Dây thừng. Đưa chúng nó giống như là tiêu bản đồng sản lẫn nhau chống đỡ lấy. Ngươi có thể nhìn thấy mỗi một cây mạch máu đang ngảy nhót. Nhìn thấy mỗi một cây thần kinh tải run lẩy bẩy. Mỗi một cây cơ bắp đang thống khổ co rút. Giống như là từng trùm đỏ tươi. Nở rộ mở tinh tế xây leo. Mà bọn chúng lúc đầu bao quanh xương cốt. Càng là hoàn chỉnh. Trắng noán lơ lường giữa trời. Sắc đứng dậy. Tại cái kia nhìn như sốc xích sợi tơ bên trong. Tìm tới một cây bị bóc ra mở thần kinh. Sau đó. Nhẹ nhàng xoay tròn một cái phía trên một cây sờ châm góc độ Áp áp áp áp một trận đè ném dên thống khổ từ han ni ban miệng bên trong tán phát ra Ha <cười> ha quả nhiên là ngươi làm A Là một loại tinh thần năng lực a xem ra ta xem nhẹ ngươi A Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 33 mưa gió nổi lên mà cách này ngắn ngủi mất điện Lại chỉ là vừa mới bắt đầu 15 giây về sau toàn bộ đại lâu dự bị hệ thống điện lực bị mở ra Điểm này ngược lại là rất dễ dàng liền có thể nói rõ ràng Khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này cơ hồ tất cả thành thị toàn bộ đều có hai bộ cung cấp điện hệ thống Mà giống như là tòa thị chính hoặc là ngân hàng Bệnh viện loại này chủ yếu công trình Thậm chí có 3 cái 4 cái dự bị điện lực Không phải như loại này nho nhỏ sai lầm liền đem toàn bộ cao ốt tất cả đều làm mất điện. Vậy ai nếu là nghĩ trốn việc? Chỉ cần đi ra ngoài tắt cái dây điện liền ốt. Nhưng mà, ngay tại đại lâu để nhị bộ cung cấp điện tông trình mở ra một sát na. Quanh một tiếng bão tạc tiếng vang. Khói đặt từ cao ốt tầng dưới vọt thẳng đến trên đường phố. Toàn bộ cao ốt đất sung núi chuyển tầng cao nhất. Bạch Hùng đẩy ra cửa phòng. Dưới mặt đất, dưới mặt đất dự bị cung cấp điện phòng phát sinh bảo tạc đúng không? Sắc Di đã sớm dự liệu được đồng dạng nói ra. Như vậy ngay tiếp theo, toàn bộ quảng trường, thậm chí là trung quanh mấy cây số phạm vi bên trong mạch điện đoán chừng toàn bộ đều lâm vào cây liệt. Cách này rất dễ lý giải. Chỉ cần có người đem hai cây khác biệt cung cấp điện hệ thống tiếp vào cùng một chỗ, đợi đến một cây trong đó khởi động. Như vậy ngay tiếp theo một cách khác liền sẽ trở thành một quả bom Ai làm bảo an hệ thống bị xâm nhập Bạch Hùng lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng Sắc Di Na lắc đầu Không cần phiền toái như vậy Xâm lấn bảo an hệ thống sẽ lưu lại dấu chân Vì lẽ đó Là đại lâu nội bộ người làm Thậm chí chính là quản lý cung cấp điện công trình người chính mình Bạch Hùng nghe xong Trong đầu vô số khả năng hiện lên. Đồng thời nháy mắt chỉnh lý ra khả năng lớn nhất cái kia. Hắn đem ánh mắt chuyển hướng đã không thành hình người Han-mi-ban. Khống chế tinh thần a sác -si na gật đầu nói. Đúng vậy. Gia hỏa này tựa hồ là thức tình một loại nào đó có thể không thông qua bất luận cái gì tiếp xúc. liền có thể đem tinh thần lực lượng phân tán đi ra năng lực. Loại tiến hóa này tại trường kỳ chịu đứng tra tấn lúc. Xuất hiện tỷ lệ so thường ngày lớn, cũng có thể là lúc trước hắn liền sẽ, nhưng lại không có bày ra. Tóm lại cái này đích xác là ta sơ sẩy, mà hắn sở dĩ làm như vậy hẳn là hắn lúc trước liền đã cùng ngoại giới một ít người phát sinh liên hệ. Ngoại giới bạc hùng nói, sẽ là tội nghiệp A không? Nếu như là, ta nhất định có thể phát hiện, hắn hẳn là biết mình tình cảnh. Sau đó cùng như là quân phản kháng loại hình tổ chức tiếp xúc. Mà trận này bảo tạp cùng lớn cắt điện. Hẳn là hắn khai hỏa chiến đấu kèn lệnh. Sắc di na cứ như vậy. Hời hợt đem cách này hơn một tháng qua. Đối phương nghiên cứu và thảo luận tất cả kế hoạch toàn bộ nói ra. Hơn nữa còn nói đúng. Tại bảo tạp sau một khắc. Đám người chung quanh bên trong. Kiến trúc bên trong. Dù sao rất nhiều địa phương. Lập tức toát ra rất nhiều rất nhiều người đến Bọn hắn liền thừa dịp cái này đầy trời khói mù Xông vào cao ốp Sắc Xina có chút bất đắc dĩ lắc đầu quay người mặt hướng Han-ni-ban Ta có chút không rõ Sắc Xina hỏi Tại sao phải khiến cái này người đi tìm cái chết Người rõ ràng còn có thể kiên trì thời gian rất lâu Tối thiểu Ta không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn liền đem ngươi biết tất cả mọi chuyện toàn bộ móc ra. Nói cách khác, các ngươi tối thiểu còn có nửa tháng. Thậm chí thời gian dài hơn suy nghĩ biện pháp. Thế nhưng là, ngươi lại làm cho những người này được ăn cả ngã về không tới cấu ngươi. Ngươi là sợ hãi tử vong nữa. A Hany ban con ngươi hướng lên lật qua lật lại. Cái kia tràn đầy tơ máu màu trắng bộ phận tại trong khúc mắt hơi rung nhẹ. Tựa hồ đang chịu đựng gì đó thường nhân không thể nào hiểu được thống khổ. Ha ha hắn chật vật phát ra điểm tiếng vang. Ta biết. Kế hoạch của ngươi. Ngươi sở dĩ như thế kiên nhẫn suy nghĩ ta. Chính là muốn cho ta đến bằng gấu đầy đủ thời gian. Để bọn hắn liên hệ đến tử lương. Hannibal nói xong kỳ thật. Ngươi đã sớm biết ta có năng lực đem tinh thần tách ra đi đúng không? Từ ta lần thứ nhất sử dụng lúc liền biết Nhưng là ngươi lại giả vờ làm không biết Ngươi nhường ta trở thành một cái ván cầu Đi giải chuyện của người khác Lại lợi dụng những người khác đi biết được tử lương tin tức Ha <cười> ha <cười> Sắc Gina đột nhiên cười lên quả nhiên là cái chẳng phải đần người Thế nhưng là Ngươi biết những này lại như thế nào tựa như là ta ban đầu nói như vậy Tìm tới các ngươi chỉ là vấn đề thời gian. Hay là nói. Ngươi cảm thấy những bằng hấu kia của ngươi. Mang theo một đám người u hợp. Liền có thể cấu ngươi ra đi à đương nhiên không thể. ban nói ra. Vì lẽ đó. Ta không muốn cho bọn hắn tới cấu ta. Câu nói này. Nhưng Saksina giữa lông mày có chút nhíu một cái. Một nháy mắt. Không được nàng lập tức nghĩ đến cái gì. Vội vàng hướng phía trước nhanh chân nhảy tới. Tựa hổ mỹ bổ ngào vào hàn ni ban trên thân. Nhưng mà, hết thầy đều quá muộn. Hai con đường đối diện một tòa đồng dạng độ cao cao ốp tầng cao nhất, phịt một tiếng súng vang lên. Đáp sửa chữa lại nơ. Tị. Vinh. Hai mươi loại hình súng ngắm phun ra một viên so ngón tay đều muốn trắng kiện đạn. Loại này bình thường dùng để oanh xe bọc thép cử pháo nháy mắt bay ra nòng súng. Tại cách kia thanh âm điếc tai nhức ớt còn chưa kịp truyền bá ra ngoài thời điểm. Liện đắc hung mánh xuyên qua hơn 700 mét khoảng cách. Nhẹ nhóm xuyên qua cửa sổ thủy tinh. Trực tiếp đánh vào Han Mi Ban trên thân. Đúng vậy, Han Mi Ban không phải để người khác tới cứu mình, mà là... Đến xếp mình. Trong một trước mắt, một đoàn viết máu nổ tung. To lớn bảo tạc đem Hanni ban toàn bộ thân thể oanh thành mảnh vỡ. Một cái đầu bị bay loạn đến giữa không chung. Sau đó. Ẩm một cái rơi xuống tới đất bên trên. Một màn này xuất hiện thực tế là quá nhanh. Kỳ thật. Ý theo bạch hùng tốc độ. Hắn là có thể ngăn trở một thương này. Nhưng là. Suy nghĩ của hắn lại so sắc Gina chậm một nhịp. Mà cái vỗ này. Liện nhường Hani ban bị nhảy tán xưng một mảnh thịt nát xácshina nhìn trước mắt đã chết đi han ni ban trầm mặt một hồi a nàng cười khẽ một cái không nghĩ tới a người đã bỏ đi hết thầy hy vọng á như thế có chút vượt quá sự liệu của ta ta còn tưởng rằng người cách tên này là loại kia không đến cuối cùng một khắc tuyệt đối sẽ không từ bỏ người đâu bất quá cũng không quan trọng Bạch Hùng trầm giọng đi tới, ta hẳn là có thể ngăn cản. Sắc Di lắc đầu. Đây không phải lỗi của ngươi. Hắn kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ. Đầu tiên là toàn bộ kiến trúc cắt điện. Sau đó dùng mấy chục người đội ngũ nhỏ giả bộ tiến công. Hấp dẫn chúng ta lực chú ý. Kỳ thật. sau cùng một tay lại là tại mấy trăm mét bên ngoài. Tất nhiên nghĩ nhiều như vậy. Hắn không thể lại sót xuống ngươi. Ta phòng đoán, viên này đạn chỉ là hắn giết chết mình trong đó một loại phương pháp. Coi như ngươi ngăn trở Cũng sẽ có mặt khác mấy khỏa đạn từ khác nhau phương hướng bắn về phía hắn. Ngươi luôn không khả năng đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương. Liền xem như ngươi thật có thể đem tất cả súng ngắm ngăn trở Đồng thời mang theo hắn rời đi nơi này. Ta nghĩ, phía dưới những cái kia sông tới pháo hôi nhóm. Cũng sẽ có phương pháp khác đến nhường hắn chết mất. Bất quá ta nói. Cái này không quan trọng. Chỉ là không có một cái tình báo nơi phát ra. Hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Sắc nhẹ giọng nói xong đột nhiên, nàng cười một cái. Nhưng là, vừa, nghĩ tới, vẫn có chút. Khó chịu a Nói xong, sắc đi hướng cái kia bị viên đạn nổ tung pha lê. Nhảy đi xuống. Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 34 mưa gió nổi lên mưa to trước trong không khí hòa với ướt súng hương vị. Cao ốp tầng dưới chót. Bụi mù đã bị sương mù đè xuống. Một chút mấy tên lính võ trang đầy đủ. Ngay tại hốn chiến. Tựa như là sắc di na trước đó nói tới đồng giảng. Nơi này chiến đấu chỉ là đánh nghi binh. Vì lẽ đó quân phản loạn số lượng cũng không nhiều. Bất quá. Tựa hộ trang bị của bọn họ muốn so quân đội chính phủ bên này hoàn mỹ một chút Vì lẽ đó Trong lúc nhất thời đánh còn tính là có đến có về Cái kia một tiếng súng vang đã qua ước chừng 10 giây Rốt cuộc Người nào đó hệ thống truyền tin bên trong truyền tới một tin tức Mục tiêu xác nhận tử vong Rút lui vừa rước lời Người kia lập tức làm một cái thủ thí Ra hiệu mọi người có thể kéo Dù sao lần hành động này cũng không phải là cùng đối phương cùng chết. Còn không đến mức liều mạng. Sau đó, ngay tại đám người này lẫn nhau che chở lấy, muốn rời khỏi thời điểm. Các ngươi, là muốn đi à một cách nghe nhường xương người đầu đều có chút như nhúng xa thanh âm, từ giữa không trung truyền đến. Tất cả mọi người không tự chủ được ngầm đầu, mà xuống một giây. Một cái thân mặt đỏ tươi áo dài nữ nhân. Liên trái với trọng lực đồng dạng Bỗng nhiên từ không trung nện xuống Nhưng là rơi xuống đất nháy mắt Lại mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất Thật xin lỗi tâm tình của ta không tốt lắm Mặc dù ta biết trọng ta sinh khí cũng không phải là các ngươi Nhưng là Ta cũng không muốn để các ngươi rời đi Sắc na nhàn nhạt nói ra Ta cũng là nữ nhân Mà lòng của nữ nhân tình không tốt. Thoáng có chút ít phàn nàn. Chắc hẳn. Các ngươi cũng là có thể lý giải. À, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp. Tiếng súng lập tức đình chỉ. Trên thực tế. Người nơi này đều biết sắc gì na. Dù sao ra hỏa này chính là thông qua một cách video. liền cơ hồ đoạt lấy tất cả chính quyền tồn tại đáng sợ. Nhưng là. Làm người này chân chính đứng tại mọi người trước mặt lúc. Nàng cái kia bị lực bề ngoài nhường bọn này đã đại hỏa lâm đầu đám vinh sĩ. Vẫn không tự chủ được xử tại nguyên chỗ. Nhìn hai mắt. Vì lẽ đó. Vì có thể thoáng hóa giải một chút ta đến tâm tình. Vậy các ngươi. Trước hết chết một cách đi. Saksina nói. Tiếp theo trong nháy mắt tất cả mọi người cầm thương. Liền toàn bộ lút bút ngã xuống tới đất bên trên. Đúng vậy. Tất cả mọi người. Bất luận là quân phản kháng. Vẫn là quân đội chính phủ. Bọn hắn thống khổ quỳ dạp xuống đất. Làn ra bằng tốc độ kinh người khô quắt xuống dưới. Sau đó tựa như là vỏ cây đồng dạng vỡ ra. Bên trong đến thịt mềm theo ra bị nẻ lật ra đến. Thấm lấy huyết thủy. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết vừa mới muốn vang lên. Thế nhưng là tựa hồ là dây thanh cùng yết hầu đã biến chất không còn hình dáng, vì lẽ đó chỉ là phát ra vài tiếng không lớn kêu to, liền chỉ còn lại hô hô hà hơi âm thanh. Rốt cục, két một cái, một người bởi vì kịch liệt đau nhức mà mọc ra hàm dưới vỡ vụn, Về sau là cổ, cuối cùng lan ra đến lồng ngực, tại vô thanh vô tức trong thống khổ, cứ như vậy biến thành một bộ giống như là trong sa mạc hong khô thi thể. Theo người này ngã xuống Càng ngày càng nhiều người đi theo chết đi Trên đường phố Trong đại lâu Hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn Thẳng đến lan ra đến hai con đường bên ngoài trong kiến trúc Mà mấy cách vừa mới thu thập xong súng ngắm quân phản loạn người Cũng run lên bần bật thống khổ quỳ dạp xuống đất trưởng khống tử vong năng lực Muốn giết chết mấy người Thực tế là quá đơn giản Đương nhiên Cái này không chỉ là bởi vì nữ nhân tiểu tính tình. Càng nhiều, là nàng không muốn để cho một chút ẩm tàng thế lực đối địch còn sống trở về. Mặc dù nàng biết rõ, cho dù là trở về cũng mang không đi gì đó lại dùng tin tức. Nhưng là nàng chính là không muốn cho mình bất luận cái gì sơ sót cơ hội. Như vậy, tại không biết có ẩm tàng người địch nhân ở đâu tình huống dưới. Dứt khoát. Liên đem phủ cần người tất cả đều giết chết tốt. Vì lẽ đó rất nhanh. chung quanh một cái to lớn phản vi bên trong. Tất cả sinh linh. Liên toàn bộ tử vong. Một chút loài chim bắt đầu từ trên cao rơi xuống. Phanh phanh quẳng xuống đất. Tách ra đấm máu đóa hoa. Sát di na nhẹ nhàng cười cười, rất mê người, nhưng là đã không có người có thể nhìn thấy. Nhưng mà... Đúng lúc này, ngươi... Là ai một cách hơi có vẻ thanh âm non nước chuyển đến. Sắc Gina hơi ginh ngạc quay đầu lại tại thi thể khắp nơi bên trên, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy đi tới. Kia là một cái. Hài tử một cái chỉ có mười mấy tuổi nữ hài. Một thân đáng yêu váy. Trên chân đạp trên bị thi thể chất đầy đường cái. Có vẻ hơi khó đi. Cách này khiến nàng giữa lông mày có chút nhăn lại tới. Sắc Gina nhìn xem nàng. Một cái tội nhiệt mảnh vỡ a nàng lầm bầm, không có chút không sống tựa hồ, không chỉ là một mảnh vụn. Khoảng thời gian này, Silibegin chạy tới khoảng cách Saksina chỉ có khoảng 20 m khoảng cách. Nàng dừng lại. Nữ nhân cùng nữ hài cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Nhớ kỹ. Tại chiến cảnh vì diện bên trong. Tử lương ý thức đã từng bị hóa thành huyến tượng. Cách kia huyến tượng bên trong. Liện xuất hiện qua nữ nhân này Vì lẽ đó Silly biết rõ Đây chính là trừ bạc hùng bên ngoài một cái khác vũ trụ nguyên tố Ngươi Thật là dễ nhìn Silly nhẹ nói Sắc Sina gật gật đầu ta biết Hai người không hỏi tính xanh Cũng chưa hề nói bất luận cái gì thêm lời thừa thải Chỉ là nói đơn giản một cách nữ nhân chuyện quan tâm nhất Xinh đẹp lập tức Toàn bộ trên đường phú luyện tràn ngập lên một luồng nhường người áp lực hít thở không thông trên bầu trời nặng nề mây đen phản phất muốn ngã xuống xuống tới xác vẫn như cố xinh đẹp nhưng là trên mặt nàng kinh ngạc lại càng ngày càng sâu bởi vì dựa theo ý niệm của nàng trước mặt tiểu nữ hài này cũng đã chết mới đúng trên thực tế cô gái này cũng hoàn toàn chính xác chết không Đây không phải là tử vong, mà là một loại sen vào chết cùng còn sống ở giữa cảm giác quái gì. Thật giống như tử vong chuyện này. Có thể tại tiểu nữ hài này trên thân không ngừng diễn đi diễn lại. Nhưng là... Nàng lại đối với cách này thở ơ. Ngươi là... Gì đó xác gì na không khỏi hỏi... Silly đáp lại nói Sau đó Nhẹ nhàng nâng tay lên Nàng bốn phía Theo cách này đơn giản huy động Vung phát ra một luồng nhàn nhạt màu đỏ sương mù Bọn chúng phiêu tán ra Lại rơi xuống Xông vào những cái kia đã chết đi thi thể bên trong Ác ác ác ác Từng đợt nghe nhường ra đầu run lên tiếng kêu chuyển đến Sắc Gina nhìn thấy Những cái kia lúc đầu đã chết đi thi thể Vậy mà chậm rãi đứng lên Càng thêm nhường Saksina nhức đầu là Mình điều khiển tử vong năng lực tựa hồ đối với những người này không có tác dụng Bởi vì bọn chúng đã chết Ha <cười> ha Nhìn, ngươi năng lực vừa vẳn khắc chế ta Saksina vừa cười vừa nói Silly gật gật đầu Đúng vậy Hơn nữa Làm một nữ nhân Ta có lý do chán ghép. Hoặc là nói ghén ghép một cái so ta nữ nhân xinh đẹp. Đúng không? Đương nhiên. Cái kia. Lúc này, liền đổi lấy ngươi đi chết đi. Silly nói, sau đó chậm rãi dơ tay lên chỉ hướng đối phương. Lập tức thi nhóm sôi trào điên giống như hướng về sắc Sina đánh tới. Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 35 mưa gió nổi lên hoàn toàn chính xác. Sili năng lực, tựa hồ vừa vặn khắc chế sắc Zina, người chế tạo tử vong, mà ta vừa vặn chỉ cần thi thể, tải trở thành thành thuộc thể về sau. Sili căn bản không cần mang theo gì đó tê vi rút. bởi vì chính nàng bản thân liền trở thành một cái to lớn vi đầu nguồn. Chỉ cần là nàng có thể hiểu được vi chế tạo phương thức, nàng liền có thể tại thể nổi tự hành sản xuất ra. Sau đó, chỉ cần là nàng ở địa phương, liền có thể coi là một cách vi rút lây bệnh phạm vi. Đáng sợ nhất là, hắn khống chế thi nhóm số lượng, đã không có hạn mức cao nhất. Chính là nói chỉ cần có thi thể. Đó chính là vô cùng vô tận. Vì lẽ đó, phổ cận lâu trong vùng, phổ thiên cách địa sông bay lao ra. Một chút chen không ra được, trực tiếp đạp nát pha lê Từ phía trên nhảy xuống, toàn bộ quảng trường nháy mắt lại lần nữa chật ních người. A không, là thi thể. Sacsina đã bị vây quanh tại trong biển xác. Nàng nhìn xem số lượng này đáng sợ thi nhóm, ha <cười> ha thật sự là khó làm tiểu cô nương a. Lời còn chưa dứt, cái thứ nhất sông bay đã vọt tới trước mặt của nàng. Vừa mới tử vong, trong cơ thể hắn máu còn chưa khô cản. Mỗi một cách động tác đều phun ra ra đầm đặc dòng máu. nghe răng toét miệng nhào tới trước một cái. liền muốn gặm phải sắc di na một ngụm. Nhưng mà. Khi hắn chạm đến sắc di na thân thể trong nháy mắt đó. Toàn bộ thân thể thay đổi bắt đầu nhanh chóng hóa thành bạc cốt. Sau đó rơi xuống tới đất bên trên. Rơi hiếm nát. Ngay sau đó. Là lại một cố thi thể nhưng là kết quả của nó cùng lên một bộ cũng kém không nhiều. Cứ như vậy. Nếu như từ trên không nhìn xuống. Chàng diện kia tựa như là tập trung nước biển hướng về ở giữa dựa vào. Nhưng là ngay tại bao phủ một vòng đỏ tươi đồng thời. Một đảo màu trắng gần sóng từ giữa đó dập dần mở. Càng ngày càng nhiều bạch cốt chồng chất. Nhiều như vậy sông bay. Vậy mà không có một cái có thể chân chính đối xác Gina tạo thành tổn thương gì. Trên thực tế, bọn chúng cũng không từng đụng phải nàng. Có thể cho dù là dạng này, thì nhóm vẫn không có ngừng. Tre giả măng mọc trước tuôn. Đây chính là tuyệt đối số lượng ưu thế Bọn chúng dù cho không đụng tới đối phương, vậy liền dùng bạch cốt đem đối phương chôn Ngay tại xác di na thân ảnh cơ hồ hoàn toàn biến mất tại trong biển xác thời điểm, rốt cục một cái thứ gì quanh một tiếng nện vào đám người to lớn dậy sóng mãnh liệt mà tới, nháy mắt tại con đường ở giữa dung ra một cái máu thịt me bét lỗ hồng, bạch hùng như như cự thạch từ trên trời giáng xuống, hoành đưa tại xác di na trước người. À, là cảm thấy nhìn xem không có ý nghĩa a Sắc vừa nói biến đổi nâng tay lên, nhường Lại một đám sông bay hóa thành đống cốt một bộ phận Bạc Hùng gật gật đầu Mặc dù hắn biết rõ Sắc có thể xử lý tình huống trước mắt Nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian Mà hắn nhớ rõ Tiểu cô nương này cũng đã bị một quyền của mình đánh thành cho cảnh Nhưng bây giờ lại lần nữa xuất hiện Thậm chí, tựa hộp so trước đó càng thêm cường đại, cách này khiến Bạch Hùng có một loại thật không tốt sự cảm. Vì lẽ đó hắn quyết định tranh thủ thời gian tự mình ra tay. Dù sao đánh nhau loại chuyện này, mình muốn so sắc Sina hiệu suất hơn nhiều. Không nhiều nói nhảm. Chỉ thấy Bạch Hùng bước ra một bước. Gió lớn thổi ào ào. Một giây sau, hắn ầm ầm phóng tới Sili. Sili. Cái kia thân thể khổng lồ dễ như chở bàn tay chấn vỡ ngăn tại trước người hết thầy. Thi nhóm ở giữa. Như là một thanh trường đao. Thuần gian vạch ra một đảo máu tươi nhộm thành thẳng tắp con đường. Chỉ tân chiếu vào tiểu nữ hài này lại đến thêm một quyền liền có thể bạc hùng đối với mình lực lượng có lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà, ngay tại trước đây sông trên đường, hắn kinh ngạc phát hiện những cái kia bị chấn nát thi thể vậy mà là. Còn sống ác. Chính là nói Bọn chúng cũng đã chết Nhưng là Nhưng như cũ sống như là có mình ý thức đồng dạng vận động Bị chấn nát xương tay cứ như vậy lẻ loi trơ trọi Gắt gao bắt lấy vạt áo của mình Mà càng nhiều thịt nát vậy mà tại bị mình chấn khai đồng thời Liều mạng bám vào tại trên người mình Bọn chúng ngọ người Tựa hồ muốn che khuất ánh mắt của mình Thậm chí tiến vào trong miệng của mình Dưới chân thịt nhão không ngừng muốn bao trùm mắt cá chân chính mình Hơn nữa bọn chúng còn hình thành sền sệt một mảng lớn Sớm cửa hàng tại mình cùng cô bé kia ở giữa Mặc dù loại vật này cũng không thể ngăn cản mình tiến lên Nhưng là loại này chấn vỡ yêu nguyên còn tại quấn huyết chặt lấy cảm giác nhường bạch hùng rất là chán ghép Thế là Hắn phản xạ có điều kiện đồng dạng Hai chân đạp mạnh mặt đất Lại là oanh một tiếng tiếng vang. Toàn bộ mặt đường liền bị thoáng một cái giấm sụp đổ xuống. Khe nứt to lớn nháy mắt lan ra đến chung quanh lâu nhóm. Một chút cách vào trực tiếp cùng nhưng sụp đổ. Mà bạch hùng trên thân sán tầm kia huyết nhục cũng bị trần tán. Đồng thời thân thể của hắn cũng lập tức nhảy lên thật cao. Đây là một cái rất chính xác mạch suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện. Tiểu cô nương kia tựa hồ có thao túng mỗi một khối huyết nhục năng lực. Vì lẽ đó đem những thi thể này nghiền nát cũng không thể giảm xuống bọn chúng chán phép trình độ. Ngược lại còn nhường có chỗ tăng cường. Vì lẽ đó, Bạch Hùng quyết định từ phía trên phát động tiến công. Dù sao những thi thể này cùng khối thịt cũng không biết bay. Mà mình chỉ cần mưu sức lực đập xuống. liền có thể trực tiếp đem những vật này toàn bộ tiêu diệt. Mà tiểu cô nương kia. Thậm chí sẽ trực tiếp bị trong không khí ma sát ra nhiệt độ cao hóa khí đi. Chạy đều không có chỗ chạy. Nghĩ đến cách này. Thời gian vừa mới qua đi một giây đồng hồ. Bạc hùng đã nhảy vọt đến tiếp cận tầng mây độ cao. Sau đó hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về sau thu nạp. Tựa như là lặn xuống nước lúc. Dùng sức đập dòng nước đông dạng. Lập tức. Hán hóa thành một viên thẳng nện mặt đất đàn đảo. Thế nhưng là, đúng lúc này, lần nữa đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy trên mặt đất huyết nhục bắt đầu điên cuồng tụ tập lại. Hình thành một cây cực kỳ tráng kiện xúc tu. Còn lại thi nhóm bắt đầu chuyển biến phương hướng. Tất cả đều bổ nhào vào trên xúc tu. Giống như là đem mình cống hiến cho nó. Trở thành một loại nào đó chất sinh dưỡng đồng dạng. Mà cái kia xúc tu cũng bỗng nhiên từ đuôi đến đầu, hướng lên bầu trời đập tới. Căn này xúc tu sinh trưởng tốc độ, không thể so với bạc hùng đầy chậm. Cũng chính là một hai giây, liền cùng giữa không trung nện xuống bạc hùng chạm vào nhau. Không có cái gì đặc biệt to lớn tiếng vang. Nhưng là, toàn bộ bầu trời tựa hộp tại thời khắc này, cũng bắt đầu vang dội một loại cực nóng tấm sắc đập vào da thịt lên đến thảm liệt thanh âm. Bạch Hùng mặc dù ở giữa không chung Không có chỗ mượn lực Nhưng là vẻn vẹn đập một cái không khí chỗ sinh ra lực trùng kích Là đủ đem cái này trắng kiện xúc tu đánh nát Trên bầu trời To lớn màu đỏ tươi huyết vũ bắt đầu rơi xuống Lần này va chạm Thậm chí nhường bầu trời đều bị che đẩy ánh mắt Xúc tu căn bản là không có cách ngăn cản Bạch Hùng Chỉ có thể mặc cho hắn thẳng tắp hạ xuống Cũng đem hết thầy xé nát. Cũng may. Những máu thịt kia tại rơi xuống mặt đất đồng thời. Lại thật nhanh nhúc nhích trở về. Một lần nữa bổ khuyết đến xúc tu bên trong. Dạng này cuối cùng là thoáng ngăn cản bạch hùng nện xuống tới tốc độ. rút cục Đại khái 5 giây chi phối thời gian. Toàn bộ thành khu tất cả mặt đường. Kiến trúc. Phản phất đều bị hát vấy lên từng tầng từng tầng buồn nôn khét lẹp thịt nát. Mà Bạch Hùng cũng coi như là dừng lại. Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 36 tập kết Bạch Hùng sừng sứng huyết nhục bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tầm mắt chỉ có buồn nôn bộ phận cơ thịt nhưng là tiểu nữ hài kia cũng đã không thấy tâm hơi. Sát di na đứng tại cách đó không xa. Trên thân không có xính vào một điểm tạc vật. Nàng nhìn thấy Bạch Hùng dừng lại. Tựa hồ ý thức được gì đó Liền đi tới bên cạnh hắn Có chút Không thích hợp Bạch Hùng do so dự một chút Nói Tiểu nữ hài kia không sắc di na hỏi Bạch Hùng gật gật đầu Sắc di na quay người Nhìn về phía lung lay sắp đổ cao ốp tầng cao nhất Ha <cười> ha quả nhiên Như thế Một phương diện khác Mấy con phố bên ngoài ba cái con đường khác nhau bên trên Lão đi Ha đi luôn Cùng một đầu bé heo Chính dọc theo ba phương hướng chạy chối chết. Trong đó cách kia bé heo trên lưng Còn buộc một gỗ thi thể. Kỳ thật nói là thi thể. Nó liền nhường suy si ly cầm đi làm thí nghiệm tư cách đều không có. Bởi vì thi thể này chỉ còn lại đầu. cổ Bên trái cánh tay còn có không đến 10 cm rộng một đoạn lồng ngực mà gỗ thi thể này chính là Han Lão Huy chạy một hồi. Úi! Ta là đường A. Đây là đâu hắn thở hồng hộp đối với trước mặt không có một ai đường đi nói xong. Bên kia đừng quản, ngươi liền chạy liền tốt. Chạy chỗ nào A cũng đừng quản, chỉ cần không quay đầu lại, hướng tới cái kia chạy chạy chỗ nào. Hai người này cứ như vậy cách không nói xong, sau đó tiếp tục chạy gần một cái giờ. Thẳng đến xác nhận đằng sau không ai đuổi theo, lại thêm mình thực tế là không chạy nổi mới dừng lại thở một ngủm. Mà này lại. Bevo đã dọc theo đường ven biển. Chui lên một không co bếp ra tục người chết máy bay trực thăng. Bay lên không chung. Màn đêm buông xuống. Vùng ngoại u. Một nhà đông lạnh cá sản phẩm gia công trong xưởng Lão Huy cùng Harley cun rốt cuộc chạm mặt. Vì không để cho mình bại lộ. Cun chẳng chọc mấy cái địa phương. Về sau lại lợi dụng cống thoát nước cùng co bếp ra tục ẩm tàng đường đi. Cuối cùng mới vừa tới nơi này. Mà lão gọi. Hắn cũng không biết mình là thế nào đến cách này. Dù sao. Cun nhường hắn nấp tại một cái trong rừng tây. Chờ lấy co bếp ra tục người đi tìm hắn. Sau đó một đường liền dẫn tới. Trong nhà máy. Gordon đã đợi đợi đã lâu cùng hắn cùng nhau chờ còn có bé heo be vô. Các ngươi rốt cuộc tới. Gordon thấy quân hai người thở vào. Thi thể đâu quân lập tức hỏi. Gordon tránh ra thân thể. Chỉ gặp hắn sau lưng. Là một cái bình thường trang đông lạnh đồ hải sản bịt kín cái dương. Gordon phụ thân đem mở dương ra. Hanni ban thi thể ngay tại trong đó. Ta không biết các ngươi lúc nào mới có thể trở về. Vì lẽ đó vì thi thể bảo tồn, ta đem hắn ướp lạnh. Cun gật gật đầu, được rồi, ta thay Hanni ban cảm ơn ngươi. Nàng nói đến. Như vậy tiếp súng đâu đương nhiên là chờ những người còn lại đến đông đủ. Cun nói tiếp. Tiếng nói vừa qua khỏi. Ác nơi này còn rất khó khăn tìm nha. Một cái rất thanh âm xa lạ vang lên. Đám người nhìn lại chỉ thấy một người mặc quá hẳn âu phục, béo nụt béo nịt trung niên dân đi làm đại thúc đi tới. Ây! Cun không khỏi thở dài. Người liền không thể tìm một cách ra dáng một điểm thân thể à cái kia đại thúc không quan trọng nhúng nhúng vai. Người này là căn này nhà máy nhân viên công tác. Tựa như là quản lý khoản. Vì lý do an toàn. Ta cũng không muốn nhường một cách cho tới bây giờ chưa có tới người nơi này xuất hiện ở đây. Hoặc là có người hơn nửa đêm không trở về nhà. Lại để cho người trong nhà báo cảnh. Dạng này sẽ lộ ra chân ngựa. Cái này. Có phải hay không cũng quá cẩn thận. Cái kia đại thúc lắc đầu. Ngươi không có chính diện cùng nữ nhân kia tiếp xúc qua. Không phải ngươi khẳng định sẽ cảm thấy. Ta làm như vậy là cần thiết. Hắn nói còn nghĩ mà sợ đồng dạng thở vào một hơi. A đúng. Đang nói. Hany Ban nhường ra thân thể bởi vì muốn tìm nàng, vì lẽ đó trên đường chậm chế một chút thời gian. Đám người hướng về Hany Ban sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy ánh đèn không có chiếu xạ đến trong bóng tối. Đi ra một cái thân ảnh kiều tiểu. Mà cái kia thân ảnh kiều tiểu bên cạnh. Còn có một cái càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn ra họ. Chính là Silly Bikin cùng con dối Bily. Này! ly cười cùng mọi người chào hỏi. Cun cùng cách này đáng yêu tiểu cô nương quan hệ một mực rất tốt. Nàng chạy chậm đến đi qua cùng Sili ôm một cái. Đưa nàng đầu vùi vào lồng ngực của mình. Người quả nhiên không dễ dàng như vậy chết. Ô ô Sili bị buồn mực đến đẩy ra cun. Ách! Đi ra nói dài. Kỳ thật nguyên bản ta cũng cho là mình khẳng định không có cứu. Nhưng là trong cơ thể ta gơ vi rút lại tiếp quản ta đến thân thể. Vì lẽ đó. Hiện tại ta. Nên tính là tiến hóa. Tiến hóa đúng thế. Silly gật gật đầu. Sau đó vương tay. Chỉ gặp nàng cái kia mảnh khảnh cổ tay uốn ớ một cái. Sau đó biến thành một thanh vu án tỏa sáng cử nhận. Tựa như là bảo quân cánh tay đồng dạng. Hơn nữa. Cùng nàng cái kia khả ái tư thái hình thành trinh lệch rõ ràng. Trừ những này, ta đối vi rút trường khống cũng càng thuần thục Tựa hồ trong cơ thể ta tế bào có thể tự động tạo ra ta muốn vi rút. Sau đó liền không cần có những cái kia bình bình lọ lọ. Silly tận lực dùng ngắn gọn phương thức hướng mọi người giải thích biến hóa của mình mà Billy. Nàng đến không có gì có thể nói Tại nó bị nện hiếm nát về sau Giới xa liền cho hắn đổi một thân thể liền tốt Vì lẽ đó Nếu như đem Billy xem như giới xa phân thân mở ra Toàn bộ trong bệnh viện thành viên Trừ tử lương bên ngoài Tơ bản liền đến đủ U Vinh Quy Quy Mơ Tất nhiên dạng này Chúng ta cũng là đừng nói nhảm Mau nhường ta trở về thân thể của ta đi Han Li Ban nói Thế là đám người liền tụ tại cái kia gần nửa đoạn trên thân thể Mà phục sinh chuyện này Đương nhiên phải giao cho Han Cun Vì để mọi người nhớ lại cun năng lực Ta cảm thấy cần thiết ở đây nhắc lại một cái Cun lý trí nhân cách Phía dưới tối cưỡng năng lực tân sinh tân sinh Lý trí hình thức dưới 240 giờ bên trong Có thể làm tùy ý một tên chưa chết nhân vật trong nháy mắt hồi phục đến hoàn mỹ nhất khỏi mạnh hình thái. Này hình thái bao quát nhục thể. Cùng tinh thần. Đồng thời gỡ ra tất cả tiếp tục tính tổn thương cùng mặt trái trạng thái sử dụng lúc. Nhất định phải tiếp xúc đến bị người sử dụng. Ác. Nói đến đây. Khả năng tất cả mọi người chú ý tới. Năng lực này cần chính là tại vì tử vong tình huống phía dưới. Như vậy. Hanni ban thân thể này, thấy thế nào đều giống như đều chết hết a Hoàn toàn chính xác. Này tấm thân thể khẳng định là sống không? Bất quá. Nếu như là từ ý thức phương diện đi lên phán đỉnh tử vong. Như vậy, Hanni ban hẳn là cũng tính là sống lấy. Dù sao ra hỏa này hiện tại liền đứng tại mọi người bên cạnh. Vị kia gánh chịu lấy hàn ni ban ý thức lớn mập thúc nhìn xem đông lạnh trong dương thi thể. Ngươi nhất định phải nhường ta đi vào à. Cun rất nhẹ nhàng gật đầu. Không có vấn đề. Chỉ cần ngươi ý thức tiến vào nguyên bản thân thể một nháy mắt. Ta liền lập tức đưa ngươi phục sinh. Đến lúc đó. Ngươi tổn hại thân thể cũng sẽ phục hồi như cũ. Ây! Ngươi thật sự có lòng tin à. Nếu như làm nện làm sao bây giờ cung trầm tư một hồi. Nếu như làm nện. Chúng ta sẽ nghĩ niệm tình ngươi. Nàng hồi đáp. Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 36 mưa đến một lời này nghe. Hoàn toàn chính xác có chút không chịu trách nhiệm. Bất quá. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì hiện tại. Tựa hộ trừ Han ni ban siêu não bên ngoài. Liền không có cái gì khác có thể cùng bạch hùng chống lại cơ hội Hắn lực lượng thực tế là quá khủng bố Đã lớn đến vị diện này có khả năng tiếp nhận tối cao đỉnh điểm Hết thầy tính toán Âm mưu Tại người khổng lồ này trước mặt Đều lộ ra không làm nên chuyện gì Khốn không được Dếp không được Đánh không lại Hơn nữa Chỉ cần bắt được ngươi Đó chính là nhất kích tất sát Vì lẽ đó, mọi người mới tốn sức tâm tư đem Hanni ban cấp cứu đi ra, về phần hắn có thể hay không thật phục sinh, cũng chỉ có thể liều một phen. Dù sao nếu như phục sinh không được, kết quả sau cùng cũng là chết. Gì đó ngươi nói một mực trốn tránh đừng làm rộn, có xác gì na nữ nhân kia tại, muốn tránh đến chỗ nào đều là nói lời vô dụng. Rảnh như vậy nói ít nói. Chỉ thấy mập mạp đại thúc vất đắc dĩ thở dài Đồng thời Cun cúng đi đến bên cạnh thi thể Một tay đặt tải thi thể trên đầu Chuẩn bị Ta đếm 3 ba tiếng Hanni ban hai mắt nhắm lại Ba hai một nháy mắt Cái kia đại thúc không có hồn đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Cun cúng lập tức phát động kỹ năng tân sinh Nhưng mà Cái gì cũng không có phát sinh Hàn ban thi thể yêu nguyên nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Đám người sững sốt, "Sao? Chuyện gì xảy ra lão đi hỏi?" Cung nhìn xem bàn tay của mình, tựa như là thất bại, "Ách, một chẩn trầm mặc. Tốt a, loại này hỏa phong đột nhiên chuyển đổi, hoàn toàn chính xác có chút nhường người không chịu nhận. Bất quá trước đó cũng nói Cun tân sinh năng lực chỉ có thể dùng cho còn có được ý thức thân thể Mà Hanni Ban đem ý thức của mình nhét vào nguyên bản thân thể sau Ngươi nghĩ à Hắn cố thân thể kia liền tâm tảng đều không Bộ ấp tức thì bị đông lạnh mấy giờ Ý thức đoán chừng tại cái kia đà sao trộn não hoa bên trong ngây ngốc nửa giây Liền hôi phi yên diệt Vì lẽ đó Cun cũng chỉ có trong khoảnh khắc đó Vừa vạn phát động năng lực Mới có thể đem Honey Ban cấp cứu trở về Loại này tỷ lệ rất thấp Không chỉ là kỹ thuật Ăn ý Càng nhiều thì là vận khí Như vậy giống như ngươi thấy Lần này nữ thần may mắn tựa hồ Cũng không có chiếu cố đám người này Thất bại Là có ý gì lão Huy không chỉ có đi tới hỏi Theo ta được biết Ý thức nếu như thoát ly vật dẫn Là không có cách nào tồn tại Mặc dù cũng từng có loại kia ý thức đơn độc phiêu phù ở không gian bên trong thuyết pháp Nhưng là Hanni ban hẳn là còn không có loại năng lực này Silly nói Ách Như vậy là có ý gì ý tứ chính là nói Hanni ban chết Bất luận là nhục thể vẫn là tinh thần Silly giải thích nói Một cỗ tuyệt vọng khí tức bắt đầu ở đám người ở giữa tỏ khắp mở To đan ngốc ngốc nhìn xem trên đất Han Mi ban thi thể. Cách này. Xong không ai trả lời. Tựa hồ hết thầy kế hoạch. Hy vọng. Tín niệm. Đều tại thời khắc này. Vô cùng buồn cười bị ngã trên mặt đất. Dùng dày đi mưa giấm phá thành mảnh nhỏ. Nhưng vào lúc này. Liên tiếp tiếng bước chân từ đám người sau lưng chuyển đến. Nương theo lấy tiếng bước chân đồng thời. Còn có một cách phi thường không thể tưởng tượng nổi thanh âm truyền đến. Thanh âm này sở dĩ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, nó mặc dù chỉ là một câu, nhưng là, lại dung hợp tối thiểu hai ba mươi cái thanh âm. Những âm thanh này cùng một thời gian, cùng một cái giọng nói, nhưng lại từ khác nhau người trong miệng trăm miệng một lời nói ra, hình thành một loại hỗn loạn, nhưng lại vô cùng nhất trí tiếng vang. Cun nghe qua loại hình thức này thanh âm. Ngay tại trước đây thật lâu. Khi đó. Han Mi Ban vẫn là địch nhân của mình ta liền biết loại này phục sinh phương pháp không đáng tin cậy. Những âm thanh này nói xong. Ngay sau đó. Rất nhiều người liên tiếp xuất hiện tại nhà máy cổng. Trong bọn họ trẻ có già có. Có nam có nữ. Tuổi. ăn mặc khác nhau. Nhưng là trên mặt. Đều hiện lên lấy cùng một loại biểu lộ Đó chính là một loại nhàn nhạt Chán Vét bò Các ngươi là Hán Hán mi ban đan hiển nhiên là chưa thấy qua loại này trận thí hắn nuốt ngụm nước bọc Lấy dũng khí hỏi Đương nhiên Mấy chục người đồng thời nói Chàng diện kia Đoán chừng nhát gan điểm đều rõ đến ngay tại chỗ lên May mà ta trong khoảng thời gian này Tổ ông ý thức lại hoàn thiện một chút. Hơn nữa ta cũng sớm giữ lưu một chút giữ bị thân thể. Không phải. Làm sao dám để ngươi chơi như vậy cuốn có chút không nhìn được bóp lấy eo. Thật tốt. Ta đương nhiên biết rõ ngươi có hậu thủ. Không phải ta làm sao có thể như thế tùy ý liền cược tính mạng của ngươi giảng như vậy nhìn tựa hồ rất có lực lượng. Nhưng là giọng nói lại hư một nhóm. Cái kia đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian một lần nữa. Vừa rồi năng lực không có thi triển thành công. Vì lẽ đó ta còn có thể tiếp tục. Ân, nàng đại khái đảo qua người trước mặt nhóm còn có thể tiếp tục hơn 30 lần, luôn luôn một cái có thể thành công. Nay lại, tất cả mọi người cũng đều buông lòng một hơi. Cũng là không ai đi quản quân loại này không để ý đồng đội chết sống hành vi. Rảnh dối như vậy nói ít nói. Một cái lão thái thái dẫn đầu đi tới. Sau đó ba tức một cái ngã nhào trên đất. Cun lần nữa phát động năng lực. Một giây đồng hồ về sau. Kế tiếp nàng hét lên, ngay sau đó, một cái kẻ lang thang lại đi tới. Cứ như vậy. Càng ngày càng nhiều người ngã trên mặt đất. Cun cũng đã không còn áp lực tâm lý. Lần lượt sử dụng tân sinh. Dù sao co hàng này bên trong. Cun cùng chừng 30 cái ban bắt đầu ban đêm xếp hàng chiếc trò chơi. Mà vì lý do an toàn, ban tại càng ngày càng nhiều mình nằm trên mặt đất về sau. Sợ hãi cái này chừng 30 người bất quá cun dày vò. Thế là lại đem tư duy phân tán ra ngoài. Tìm đến càng nhiều người. Đến bổ khuyết tồn kho. Mà liền tại đây hết thải tiến hành đâu vào đấy đồng thời. Ở xa mười mấy cây số bên ngoài Rách nát thì chính cao ốt tầng cao nhất Nơi này bởi vì sát di na nhất thời khó chịu Đã không có bất kỳ vật sống Hơn nữa bởi vì bạch hùng cách kia nhảy lên Toàn bộ cao ốt cũng đều giống như là bị đạn đảo oanh tạc đồng giảng Một nửa bức tường toàn bộ chóc ra Bên trong gian phòng tất cả đều bại lộ tại âm trầm trong bóng đêm Sát di na cùng bạch hùng giờ phút này Ngay tại cái này tàn tả kiến trúc bên trong Nhìn xem trên bàn một đài còn có được điện lực loại sách tay máy tính Trên màn ảnh máy vi tính Là một bộ thành khu địa đồ Tại tập trung đường đi biểu đồ bên trong Một cái chấm đỏ Tại nhẹ nhàng lóe ra Vùng ngoại ô, sông hoàn thành bờ Nhìn xuống đất lý vị trí Hẳn là một chỗ gia công nhà máy hoặc là nhà kho Sắc Vina nói Có phải hay không là càng bấy bạch hùng hỏi? Sắc Di Na lắc đầu. Đã 3 giờ không động tới. Máy giám thì là cắm vào đáy mắt. Bọn hắn căn bản không có thời gian đi kiểm tra. Càng không khả năng đi làm giải phấu lấy ra. Nói cách khác. Nói cách khác, hiện tại đi. liền có thể đem bọn hắn tất cả đều đè chết ở nơi đó. Sắc Di Na cười nói. Trên bầu trời. Tầng mây nhẹ nhàng va chạm một cái. Phát ra xé sách đêm tối đảo thứ nhất tiềm điện. Chiếu sáng bầu trời đêm cũng chiếu sáng xác di na cái kia đỏ tươi váy áo tốt đẹp không tưởng nổi mặt. Một nháy mắt mưa rào xối xả Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 37 mưa đến hai nhà máy bên trong. Cái kia tràn ngập hoang đường khí tức phục sinh tiết mục vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp. Cun sắc cổ hộp. Phù phù. Một người ngã trên mặt đất Lại xuống một cách lại hô Phù phù Lại đổ Một trận tiếng sấm vang vọng bầu trời đêm Ngẹn cả ngày mưa to rút cuộc chút xuống Tập trung đụng chạm lấy mặt đất Hình thành liên miên nổ vang Tâm tư mọi người tất cả đều ở trên phục sinh trong chuyện này Vì lẽ đó Không có người nghe được Tại cách kia liên miên mưa rào âm thanh bên trong Xem lẫn một chuối chậm hung dung tiếng bước chân Tiếng bước chân kia một chút xíu tới gần Hắn đi đến nhà máy trước cửa Rất tùy ý đem kéo ra Có chút Quý người xuống đi tới Lại một đường tiểm điện xẹt qua tia sáng từ rồng mở ngoài cửa bắn vào Chiếu sáng cái kia thân thể khổng lồ Cửa bị kéo ra Nhường tiếng mưa rơi sinh ra biến hóa 20 cách hàn ni ban xoay người Một giây sau tất cả mọi người sưởng sốt Bạch Hùng Cái kia bằng vào tự mình một người Liền có thể tùy tiện tiêu diệt nơi này Tất cả mọi người kinh khủng tồn tại Đứng tại nhất cảnh ngoài Một người han ni ban toàn thân bỗng nhiên kéo căng Hắn cố nén hoảng sợ Bỗng nhiên hé miệng quát ấm lên Nhanh Nhưng mà Không đợi hắn triệt để mở miệng Một cái cự thủ liền che đến trên đầu của hắn Giống như là nắm chặt một cái quả táo đồng dạng Đem dễ như trở bàn tay nhất lên Sau đó 5 ngón tay thoáng dùng sức Phốc Một tiếng Người kia toàn bộ đầu lên tiếng trả lời nghiền nát Máu tươi xương vụn Hòa với ốc Từ ngón tay của hắn trong khe hở bắn tung tói đi ra Thi thể không đầu rơi xuống đất Bạch hùng hời hợt phóng ra một bước Dấm tại thi thể kia trên lồng ngực Đem ép thành thịt nát Đồng thời ếp tại tất cả mọi người tâm lý Ra hỏa này Không ai có thể áp chế đến trừ phi có han ban nhưng là han ban hiện tại vẫn chỉ là một đống ý thức tập hợp thể, ông chúa còn chưa tỉnh lại. Ngăn lại hắn cun hộ. Nàng biết rõ. Hiện tại, bày ở trước mặt mình chỉ có một con đường. Đó chính là tại bạch hùng đem nơi này hoàn toàn hủy diệt trước đó. Đem han ban phục sinh. Lời còn chưa dứt. Lão Huy đã vượt lên trước một bước trước sông đi lên. Trước mặt bạch hùng, hắn không dám mở ra tê hình thức, chỉ có thể mang theo mặt nạ, mới không còn bị quyền phong dư ba đánh chết. Mâu tân dưới mặt nạ, Lão Huy cắn răng, không nói một lời. Mặc dù không thể chạy, nhưng là đao bổ quỷ lao xuống năng lực nhường Lão Huy lấy một cách nhanh chóng phương thức nháy mắt đi vào đối thủ của hắn trước mặt. Một đảo tàn ảnh hiện lên Bạch Hùng có chút sướng sờ một cái bởi vì Lão Huy đã xếp tới. Người bình thường đến đâu nhóm bên trong. Lão Huy thân hình đã đầy đủ to lớn. Nhưng là cùng Bạch Hùng so sánh. Vẫn là nhỏ một vòng. Mà cơ bắp cùng bụng lớn nảm đối với. Càng thêm làm sâu sắc cố này tương phản. Bất quá Lão Huy không có bất kỳ cái gì e ngại tâm lý. Dưới mặt nạ. Suy nghĩ của hắn rất bình tĩnh Ý nghĩ rất đơn thuần Hắn biết rõ Mình một đao kia chính là một cái mở màn Chính là đặt vững mình đám người này có thể hay không sống tiếp bước đầu tiên Thế là Hai đầu to mọng cánh tay lấy một loại siêu việt bọn chúng hẳn là có tư thế vung lên đến Hai thanh đao một dài một ngắn Tại lão huy đỉnh đầu dựng lên một cái hình dạng Bầu trời một đảo thiểm điện nổ vang mà qua Màu xanh trắng quang mang trực tiếp đánh xuống. Nháy mắt đánh xuyên nhà máy liều đỉnh. Bám vào tại lưới đao phía trên. Trời mưa to như vậy khí. Đao bổ quỷ gặp chắc trở năng lực. Để nó có thể dễ như trở bàn tay hấp dẫn chung quanh lôi điện nguyên tố. Đồng thời đổ đao phía trên, huyết khí tung hoành. Quanh hai cố hoàn toàn khác biệt nhan sắc tại bạc hùng trước người nổ tung. Dẫn xuống trên tầng mây lôi minh. Đồng thời cũng là góp nhặt đến cực hạn oán khí. Đây là Lão Huy Hi hiện tại có khả năng chém ra cường đại nhất một đao. Mà một đao kia, cũng đích thật là có hiệu quả. Màu xanh lam sấm quang mang tiêu tán. Làm cho Bạch Hùng thân thể to lớn hướng lui về phía sau một bước. Mà Lão Huy thân thể cũng bởi vì phản tác dùng lực bị chấn động đến trực tiếp bay ngược đến trên tường. Đây là một cách cực kỳ hoàn mỹ mở màn. Nhưng mà ngay sau đó, cái kia còn chưa tiêu tán lôi minh bên trong. Một trận cuồng phong đột khởi, bạch hùng đại thủ hoành đặt mình vào trước, bỗng nhiên vung lên. Vị diện có khả năng tiếp nhận đỉnh cấp lực lượng lui tán tất cả mưa gió, xẹp qua không khí nháy mắt, đem lực lượng phun ra ra ngoài. Vọt thẳng tán trước mặt hơn 20 tên bị ban khống chế lại khôi lỗi. Những người này chỉ là bình thường nhục thể. Tại cách này vung lên phía dưới. Nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Bảo vệ tốt Hannibal Kun lần nữa hô. Nàng mặc dù có thể lưu tại xung quanh mình thành lập một cách phạm vi lớn khôi phục hoàn cảnh. Nhưng là. Đối với loại này trong nháy mắt tử vong. Kun lại bất lực. Vì lẽ đó đám người nhất định phải bảo vệ tốt còn lại Hannibal. Đừng phân tâm. Tiếp tục một trong đám người. Lại một người ngã xuống Nhưng là Phục sinh vẫn là không có thành công cái này một giây đồng hồ bên trong Bạch hùng đã cư trú Mưu đủ lực lượng toàn thân Chuẩn bị dùng trực tiếp nhất làm phương thức Đem cái phạm vi này bên trong tất cả mọi thứ tất cả đều nổ văng lên trời Đúng vậy Đi lên chính là bạo lực nhất phương thức công dịch Đây chính là bạch hùng nhất làm cho người kinh khủng địa phương Hắn biết mình có được dạng gì lực lượng. Hơn nữa. Hắn cũng không tiếc rẻ mình lực lượng. Không đi thử dò xét. Cũng sẽ không thẩn trọng dẫn xuất đối phương sát chiêu. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Càng sẽ không nhiều tất tất. Hắn chính là loại kia đứng tại trước mặt ngươi. Có thể một quyền giải quyết ngươi. Liện tuyệt đối sẽ không kéo tới quyền thứ hai người. Vì lẽ đó. Hai tay của hắn ôm quyền sơ cao cực độ. Từ thế kia, chính là nói cho tất cả mọi người, ta muốn nện xuống tới, mà cái này một đập tất cả mọi người biết rõ sẽ phát sinh kết quả như thế nào. Một kích này oanh đến trong biển, đó chính là một trận biển gầm. Oanh tới lòng đất bên trên, đó chính là núi lửa bộc phát. Oanh đến trước mặt mình, đó chính là trăm ngàn viên đạn đạo áp tại nắm đấm kia lớn một chút địa phương. Thành phố này, đem gặp từ trước tới nay mãnh liệt nhất một trận địa chấn. Ngay tại cách này ngàn quân thời điểm nguy kịch con rối Billy bỗng nhiên nhào tới. Cách này đột nhiên nhảy lên đi ra vật nhỏ. Nhưng Bạch Hùng có chút không nghĩ tới. Dù sao đó chính là một cái tượng gỗ. Từ đầu đến cuối, Bạch Hùng cũng không có chú ý qua nó. Mà Billy cũng chính bởi vì vậy. Nhanh chóng đem mình vung ra bạch hùng dơ lên trên cánh tay Một giây sau Thân thể của nó bắt đầu giải thể Vô số phức tạp linh nghiện điên cuồng vận chuyển Nháy mắt hình thành một cái vượt xa khỏi nó nguyên bản thể tích Cùng loại với găng tay đồng dạng đồ vật Đem bạch hùng cánh tay cùng nắm đấm một mực cuốn lấy Mấu chốt nhất là Còn 10 phần chán dép khóa lại hai cánh tay hắn khớp nối Thân là một cái cơ quan sư Billy tự nhiên là hiểu tất cả ổ trục vận động phương thức, mà người khớp nối, cũng cơ bản giống nhau. Mặc dù Bạch Hùng lực lượng cực lớn, nhưng là, hắn cũng cần nhường xương cốt vận động, mới có thể hoàn thành động tác. Vì lẽ đó, cứ như vậy, Bily dùng thân thể của mình, nhường Bạch Hùng đã chắp tay trước ngực nắm đấm đình chạy một giây đồng hồ. Mà liền tại quý giá này một giây đồng hồ bên trong, một đám nhân ảnh cũng đột nhiên từ các ngõ ngách lao ra. Vạn giới bệnh viện tâm thần 35 chương 38 mưa đến ba những người này. Là do đan trước đó an bài ở chung quanh quân phản kháng. Tốt à! Những quân phản kháng này hoàn toàn chính xác nghiêm trình huấn luyện. Trong thế giới này, những người này khả năng đại biểu cho nhân loại lực lượng mạnh nhất hệ thống. Nhưng là... Bọn hắn vẫn như cũ là phàm nhân Tại vũ trụ nguyên tố trước mặt Những người này tuyệt đối không có khả năng xung làm vai trò của chúa cứu thí Nhưng là Đối với cùng siêu nhân đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy bọn hắn đến nói Bọn hắn vẫn là có một chút đáng giá chú một lực lượng Cũng tỉ như trong tay bọn họ vũ khí Đều là man tự mình dốc lòng nhiên chế Đối kháng siêu cấp lực lượng Siêu cấp tốc độ, chờ một chút phương diện chuyên dùng vũ khí. Mấu chốt nhất là những người này đều không e ngại tử vong. Vì lẽ đó, tại bọn hắn xuất hiện một nháy mắt. Từ bốn góc, bốn chiếc tần số cao âm thanh A pháo liền đã nhắm ngay bạc hùng. Đồng thời đồng thời mở ra. Loại thanh âm này công kích trang bị, có thể tại trong phạm vi nhỏ. Sinh ra siêu Việt đáy biển 8.000 ngàn mơ trở lên khủng bố áp lực Đã từng Những vật này nhường siêu nhân đều chịu nhiều đau khổ Trong lúc nhất thời bạch hùng vậy mà thân hình vì đó sun lên Hắn cao mày tựa hồ cảm thấy thống khổ Tổ thứ hai chuẩn bị go đan chầm dòng hét tới Làm Batman tại phản siêu người thiết lực bên trong trọng yếu nhân vật Hắn cơ hồ mỗi đêm đều tải diễn luyện Nếu như siêu nhân thật đi vào trước mặt hắn, hắn cần dùng dạng gì thủ pháp đem ngăn chặn, thậm chí là giết chết. Mà Bạch Hùng, tựa hồ cũng đầy đủ mình vận dụng những lực lượng này. Âm âm âm vài tiếng cùng loại với súng giống tiếng vang. Một chút dùng cách biệt. Nhịn nhiệt độ cao. Hơn nữa có thể hấp thu cực lớn lực trùng kích sền sệt tài liệu. Bị phun tung tói đến Bạch Hùng trên mặt. Những vật này đã từng bị dùng tại du hành vũ trụ nghiệp, dùng để chống cự hàng không vũ trụ phi thuyền tại trong vũ trụ trong ngoài áp lực, cùng vũ trụ rắc rưới ở giữa va chạm, thậm chí là xuyên qua đại khí tầng cao áp các loại tình huống, mà Batman đem loại tài liệu này cải tạo về sau, biến thành một loại siêu cường chất keo dính, bọn chúng có thể nhanh chóng bám vào tại mục tiêu trên mặt, lưu gần lỗ tai của ngươi. Khoang miệng Cách mũi, ngăn chắn tất cả đường hô hấp. Mà những vật này bên trong, còn có cực kỳ cường đại thôi miên dược tề cùng chất gây ảnh ảnh. Bọn chúng suốt từ một cái tên là người bù nhìn siêu cấp tội phạm chi thủ. Cơ hộ là chỉ cần hút đi vào một điểm, liền có thể nhường một đầu khủng long nháy mắt tê liệt đi. Vì lẽ đó, liền xem như siêu nhân có được vô kiên bất tội thân thể. Cái kia cũng cuối cùng không có khả năng giống trứng gà đồng dạng làm được ở mọi chỗ. Mà Bạch Hùng cũng là như thế. Cái này một giây đồng hồ quay người. Liện nhường loại này dịch nhường hoàn toàn đem hắn mặt phong kín. Bạch Hùng mặc dù có được cực lớn lực lượng. Nhưng là. Hắn tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó. Cuối cùng vẫn là người. Hắn có nhân loại hẳn là có hết thầy đặc thủ. Ví dụ như. Hắn cũng cần dùng đại não tới suy nghĩ. dụng tâm bẩn đến cung cấp máu. Hắn cũng cần hô hấp. Vì lẽ đó, làm những này bao vây lấy mãnh liệt chất gây ảnh ảnh đồ vật sông vào mũi của hắn khang lúc. Hắn nháy mắt kịp phản ứng. Mình gặp nguy hiểm. Nếu quả như thật khiến em này đồ vật chảy đến mình khí quản, vậy mình nói không chừng muốn bàn. Giao ở đây. Thế là Bạch Hùng vào thời khắc này lập tức làm một cái trọng yếu nhất quyết định. Hắn một phát chân. Trước đó cũng đã nói. Bạch Hùng trên thực tế là một cách mời phần người thông minh. Chỉ bất quá hắn lực lượng quá mức cường đại. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện không cần hắn động não. Nhưng là ngay tại lúc này hắn cường đại năng lực phản ứng liền lập tức thể hiện đi ra. Hắn từ thân thể của mình cơ bắp năng lực chịu đựng lập tức liền cảm giác được. Những này sóng âm vũ khí áp lực Toàn bộ đến từ mình nghiêng phía trên Đây cũng là rất dễ lý giải Dù sao siêu nhân là một cách biết bay nhân vật Như vậy Muốn áp chế hắn Như vậy lực lượng nhất định phải chặt đứt đỉnh đầu hắn không gian Vì lẽ đó Cách này cũng liền mang ý nghĩa Mình chỉ cần có thể chịu nổi loại áp lực này Như vậy Hai chân của mình liền còn có thể tự do hoạt động Lập tức Quanh một cái Bạch Hùng một cước này đạp xuống đi Toàn bộ nhà máy mặt đất lập tức bỗng nhiên nhoáng một cái Một cái hố sâu to lớn lập tức xuất hiện Thân là lực lượng hóa thân Bạch Hùng đương nhiên có thể rõ ràng khống chế mình lực lượng Bao quát lực lượng phân bổ Vì lẽ đó Một cước này Vô cùng đều đều phân tán tại dưới chân của mình Hố sâu chợt hiện Một nháy mắt độ cao trinh lịch Nhưng những cái kia sóng âm vũ khí sinh ra một góc độ sai lầm Bạch Hùng nháy mắt thoát thân Cùng lúc đó Hắn hung áp triển khai hai tay Bám vào tại Bạch Hùng khớp nối lên ly bị trực tiếp xé mở Linh kiện lút bút sụt đổ một chỗ Lại về sau Hắn một cái giật xuống trên mặt mình buồn nôn sền xệt vật, về sau đối với mình lồng ngực chính là một quyền. Một trận kịch liệt ông tiếng vang tán phát ra. Tựa như là một ngụm to lớn chung bị hung hăng đụng vào. Bạc hùng lồng ngực sinh ra một luồng bành bái chấn động. Những cái kia còn chưa hịp dùng hết đi buồn nôn chất lòng cứ như vậy. Bị từ bên trong ra ngoài lao ra chấn động nháy mắt sung ra bên ngoài cơ thể. Phi Bạch Hùng phun ra từng ngụm từng ngụm nước Tuyệt không đối cứng mấy cái kia một chút liệt thủ đoạn âm hiểm bắt đầu sinh ra bao lớn phấn nộ Hắn mặt không thay đổi tăng tốc độ Nháy mắt đi vào một đài sóng âm máy móc trước Trực tiếp đem nắm lên Về sau oanh đến phiên xa xa một cái khác trên đài Làm cái này hai đài còn chưa kịp đụng nhau thời điểm Bạch Hùng lại mời phần lưu lót đem còn lại hai đài nhiền nát Hiện tại Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì siêu nhân mạnh mẽ như vậy năng lực, cũng không nguyện ý cùng quân phản kháng đối kháng chính diện. Bọn gia hỏa này mặc dù chỉ có được yếu ớt nhục thể, nhưng là, lại cũng không nhỏ yếu. Hắn biết rõ, nếu là thời khắc này trong đám người, lại một cách đầy đủ người thông minh tỏa chấn, nói không chừng, những này từ khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đồ vật. Thật sự có thể đem mình giết chết. Nhưng là. Thiết thầy đều muộn. Bạch Hùng tự nhiên là sẽ không lại cho đám người này tơ hội thứ hai. Vì lẽ đó. Tại tiêu diệt xong cái kia mấy đài có thể hạn chế lại mình hành động máy móc về sau. Bạch Hùng trực tiếp thả người sông vào đám người. Một nháy mắt. Huyết nhục văng tung tói. Tất cả quân phản kháng tại cách này không đến một giây đồng hồ bên trong. Liền bị toàn viên huyết tẩy Mà trong tay bọn họ điện giật Đóng băng Chờ một chút vũ khí Tất cả cũng không có tới kịp sử dụng đi ra Tưởng như là trước kia nói như vậy Bạch hùng nhưng không có gì đó tự cho mình quá cao thói quen Hắn coi trọng địch nhân của mình Ân Cái này tính tình cẩn thận cũng là dẫn đến địch nhân của hắn chết đều đặc biệt nhanh Như vậy Trước mắt về sau Toàn bộ nhà máy tựa hồ liền đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Bất quá nói nhiều như vậy. Trên thực tế thời gian chỉ qua không đến một phút. Cun bên kia phục sinh kế hoạch. Mới vừa vặn tiến hành hai cách vừa đi vừa về. Hàn mi ban vấn như cũ vẫn chỉ là một cỗ thi thể. Mà bạch hùng ánh mắt cũng đã chuyển tới cun phương hướng. Quanh một tiếng. Bạch hùng nháy mắt biến mất. Ai cũng biết. Hắn một giây sau liền sẽ vọt tới cuốn bên người. Về sau trực tiếp đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, trong trước nhoáng này, không ai có thể kịp phản ứng. Dù cho kịp phản ứng, cũng không có khả năng có người có thể làm được bạch hùng. Tựa hồ hết thảy đều đã thành tử cục.